Buổi trưa hôm ấy, Lập trở về nhà. Đây là lần đầu tiên anh quay về sau 4 năm rong rã lên thành phố làm ăn. Lập là con trai cả trong gia đình hai anh em. Thằng em nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cha mẹ Lập cưới nhau đã lâu và sinh được hai người con. Trước đây trong nhà còn có ông bà nội, nhưng cả hai đều mất sau một biến cố lớn. Cũng chính biến cố ấy khiến cuộc đời Lập rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Ngày trước, nhà Lập giàu có lắm, ruộng đất tiền của bao nhiêu cũng không hết. Anh em Lập từ nhỏ đã sống sung sướng, cha mẹ lại trọng con trai nên luôn chịu đủ thứ, muốn gì có nấy. Lập cứ thế mà sống kiểu công tử, cho đến năm 25 tuổi, 4 năm trước thì biến cố ập xuống. Thật ra trước đó gia đình đã bắt đầu đụng bại rồi, làm ăn xuống dốc, tiền bạc đổi nón ra đi. Người ta đồn rằng nhà Lập bị người ta hại Nên mới ra nông nổi đó Hồi còn giàu sang Lập chơi chung với nhóm bạn Gồm Tài, Vân Và vài người nữa Lập với Vân Thì quen nhau mấy năm Người ta còn nói Nếu không có chuyện Chắc chắn Lập đã cưới Vân Nhưng đời đâu ai ngờ Gia đình sập xuống Lập không còn khả năng cưới xin Hai người đành chia tay Điều khiến ai cũng xôn xao Là chỉ một thời gian ngắn Vân đồng ý làm vợ Tài Mà Tài thì cũng là con nhà giàu Thiên hạ cứ đồn Vân đến với ai cũng vì tiền Sau khi chúc phúc cho Vân và Tài xong Lập cùng cha rời quê lên thành phố đo làm ăn Hôm ông bà nội mất Lập cũng không kịp về vì gặp tai nạn Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn Khỏe lại anh lại lao ngay vào công việc Đến tận bây giờ mới trở về Hai cha con cũng gom góp được một ít vốn Để tính chuyện làm ăn ở quê Tính nết lập thay đổi nhiều Trầm lại chứng chạc hơn Không còn kiểu con nhà giàu như trước Còn việc anh có còn trách Vân không Thì không ai biết Riêng anh nghĩ Vân lấy Tài cũng tốt Vì Tài là người hiền lành Trở về quê Mẹ và em trai chạy ra đón hai cha con Cả nhà giành nhau mà nước mắt cứ trào ra. Lập nắm tay mẹ. Mẹ yên tâm đi. Lần này về quê con ráng vực gia đình mình lên lại. Vài ngày sau, khi đã quen lại dịp sống cũ, Lập đi vòng ra sau nhà, ngắm khu giường còn sót lại mà suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ anh đang dự định chuyện gì lớn ở khoảng đất này. Ngày trước khó khăn quá, Từng có lúc Lập tính bán nốt miếng đất này để trả nợ May mà chưa làm Đến giờ vườn vẫn còn Chỉ khác là căn nhà lớn đã phải bán Hiện gia đình chỉ ở căn nhà nhỏ tạm bên cạnh Điều đầu tiên Lập muốn làm là khi có tiền Mua lại căn nhà cũ cho cha mẹ Đang ngắm nghía Lập chợt nhíu mày Anh thoáng thấy bóng người lướt qua mấy gốc cây phía sau Mọi thứ diễn ra quá nhanh Khiến anh không kịp nhìn rõ Nghĩ chắc người trong nhà Anh bước ra xem Nhưng ra tới nơi thì chẳng thấy ai Từ trong nhà Bà Mùi gọi ra Con làm gì ngoài đó vậy Vô ăn sáng đi Mẹ nấu xong rồi nè Dạ con vô liền Lập đi vào Bà Mùi thấy mặt con hơi lạ Thì hỏi Sáng sớm mà mặt mày khó coi vậy Có chuyện gì không con Ờ, con thấy có người ngoài giường Tưởng ba hay là mẹ Mà chạy ra thì không thấy ai ờ, Chắc bà con đi thăm mấy con vịt ngoài sau đó Nghĩ cũng phải Nhưng nói xong thì ông Bình từ trên nhà đi xuống Bà Mùi liền hỏi Ờ ông mới đi coi dịch hả Con nào lớn thì bắt mừng cho tụi nhỏ ăn đi Để lát coi thử chứ Được thì tối làm tiết canh Nghe vậy ai cũng yên tâm Em trai Lập xuống ăn sáng Trong lúc ăn Lập thấy mẹ cứ nhìn mình lắm lét Nên hỏi Mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả? Ờ không à, Mẹ nhớ con nên vậy thôi <cười> Mẹ có chuyện gì thì mẹ nói đi Giấu con chi Con nhìn mẹ là biết có chuyện liền hả? Ờ Thôi để mẹ nói Chuyện Chuyện con vân á mà Ừ Mẹ à Chuyện đó qua lâu rồi Mẹ đừng có nhắc nữa Nhưng mà Con dần nó gặp chuyện rồi Mấy năm nay Mẹ không có dám nói Vì sợ con buồn Cô ấy gặp chuyện gì vậy mẹ Sau khi con với bà đi được trận tháng vần với chồng nó gầy nhau dữ lắm Chiều tối hôm đó nó bỏ về nhà mẹ ruột Nhưng mà từ đêm đó tới giờ 4 năm nay rồi Không có ai thấy mặt nó nữa Bất tích luôn Cô ấy mất tích 4 năm rồi sao ờ, Sao cha mẹ không nói cho con biết Thì hồi đó nhà mình đang gặp quá trời chuyện đi còn với con dần cũng đứt nhau rồi Nên mẹ thấy tốt nhất là không nên nói cái gì thêm Sau này ba con có về đôi lần Cũng biết chút chút Mà mẹ dặn ông đừng có nói với con Vậy là cô ấy cãi nhau với thằng Tài rồi bỏ đi luôn hả mẹ ờ, Thì trước mắt người ta nói vậy Nhưng có một chuyện lạ là nếu mà nó bỏ đi thiệt thì cũng phải về nhà mẹ ruột của nó trước chứ. Đằng này mẹ mẹ nó nói là không hề thấy nó quay về. Còn bé cứ thấy biệt tâm không ai tìm ra. Rồi người ngoài người ta đi đồn già đồn non. Nói có khi thằng Tài đúc cãi nhau nóng quá ra tay giết vợ. Chuyện con bé bỏ về nhà toàn là do nó kể chứ có ai tận mắt thấy đâu. Nghe tới đó lập bật dậy Ánh mắt đỏ ngầu Mẹ nói cái gì Tài giết dân hả Không Trời ơi người ta đồn vậy thôi Tại không ai thấy nó về nhà nên Thiên hạ mới nói bậy nói bạ Công an người ta điều tra hết rồi Không phải đâu con Vậy Tại sao cô ấy lại mất tích chứ Thật ra nói mất tích Thì cũng chưa chắc Hồi đó hai vợ chồng nó cãi nhau Vì có người thấy con dân qua lại với một người đàn ông nào đó. Hai đứa mới cưới mà xảy chuyện vậy đó. Rồi người ta lại đồn con dân kiếm cớ bỏ nhà đi theo trai. Không thể nào đâu. Cô ấy không thể là người như vậy. còn còn bên được hả? Sau khi nhà mình gặp chuyện, nó lập tức theo thằng Tài còn cái gì nữa. Còn thấy rõ mặt mũi nó rồi đó. Chuyện nó bỏ theo trai không phải chuyện khó tin đâu con. Lập định nói gì đó Nhưng lại thôi Bà lại tiếp tục Nói chung hồi đó rối rèn lắm Tin đồn tay trời Nhà thằng Tài cũng nhờ công an tìm kiếm Nhưng mà chưa có kết quả Còn dần biến mất ngay trong chiều hôm đó Tới bây giờ luôn Mẹ thấy cũng lạ Nhưng mà thôi Chẳng phải chuyện nhà mình Với lại con bé đó không có phải dạng đàng quạt Không Con không có tin đâu Cô ấy không phải là gia người như vậy Nhất định chiều hôm đó Đã xảy ra chuyện gì đó mà không ai biết Dần biến mất Chắc chắn phải có lý do còn sẽ tự đi tìm hiểu Nói xong anh bỏ ngang chén cơm Quay lưng bước ra ngoài Bà mùi giật mình Tự đập tay vào đùi Trời đất ơi Đáng lẽ tôi không nên nói chuyện đó với nó Trước sau gì thì nó cũng biết thôi Bà cứ để nó đi đi Muốn làm gì cứ cho nó Lập Nhưng mà Ông Bình im lặng tiếp tục ăn Còn Lập thì chạy thẳng sang nhà Hoàng Người anh hàng xóm làm công an xã Vừa thấy Lập Anh Hoàng ngạc nhiên Ủa Cậu em mới về đó hả <cười> Lâu quá mới gặp Dạ em mới về được mấy bữa Giờ mới qua thăm anh nè Nhìn cậu gấp gấp như vậy Chắc Có chuyện gì mới kiếm anh à Dạ Em muốn hỏi anh về chuyện cô Vân á Anh biết ngay mà Nhưng mà để tối được không vợ anh phải đi làm rồi Không còn cách nào khác Lập đành gật đồ Chào anh Hoàng rồi quay ra về Anh định sang gặp Tài Nhưng nghĩ lại cảm xúc trong lòng Vẫn chưa yên nên thôi Giờ đi gần tới nhà Anh bỗng khựng lại Trong sân xuất hiện một dáng người rất quen. Mái tóc dài xuống tận hông. Bộ đồ ấy, ngay cả dáng đứng ấy, tất cả khiến tim Lập thoát lên một nhịp. Một cái tên lập tức hiện ra. Vâng. Không kịp suy nghĩ, Lập chạy thẳng vào trong sân. Lập gọi lớn. Nhưng vào đến nơi, không thấy ai nữa. Anh chạy vào trong nhà hốt hoảng Mẹ, mẹ, mẹ có thấy giận ở đâu không? Nghe tình vần bà Mùi đứng bật dậy Con nói cái gì Con dân ở đâu Nó làm sao mà ở đây được Con thấy cô ấy rõ ràng mà Ngày sân nhà mình nè Con nói tầm bay tầm bạ cái gì vậy Nó sao mà ở đây được con Không Con thấy thiệt Cô ấy về rồi Cô ấy biết con vậy cho nên qua tìm đó Bà Mùi nghe vậy cũng chột dạ Bà nghĩ Biết đâu vẫn không bỏ đi theo trai Nhưng người ta đồn nếu nói về thiệt á thì để làm gì mặt mũi nào mà đi dám tới nữa chứ hai mẹ con lại đi tìm nhưng tìm mãi không thấy bà mùi thở dài Úi, chắc nó thấy con trai về nên tránh mặt thôi mẹ biết á có cản thì con cũng không được muốn cứ sang mình đó mà hỏi cho rõ đi nghe vậy lập chạy như bay qua nhà Vân đến nơi lập đứng ngoài cổng gọi Dân ơi, mở cửa cho anh đi. Gọi một lúc, một người phụ nữ bước ra, là bà Giang. Thấy Lập bà hơi bàng hoàng, nhưng mở cổng. Ủa con, con về rồi hả? Vô nhà đi con. Bác à, Dân đâu rồi bác? Ờ, con biết rồi, bà còn hỏi hả? Con dần đã biệt tích 4 năm nay rồi, có về nhà ở đâu? Lập chết lặng, bà Giang nói tiếp. Giọng đắng ngắt, bác khổ gì nó lắm, chẳng hiểu nó nghĩ gì sao, cãi nhau với chồng xong là bỏ đi biệt luôn, người ta đồn nó theo trai, người thì nói nó bị giết rồi, con người thì còn ngây thần tài, bác thì bác không có tin, bác nghĩ là nó còn sống, nhưng con thấy cô ấy ở nhà cháu mà bác, thiệt đó, con không nhìn lầm đâu, còn nói làm sao? Vẫn ở nhà con hả? Trời đất ơi! Ừ, sao nó không về nhà với mẹ? Nói rồi bà bật khóc Nhưng ánh mắt lộ rõ hy vọng Lập dẫn bà Giang sang nhà mình Nhưng tìm hoài không thấy ai cả Bà môi lắc đầu Kỳ ghê đó Nếu mà nói về thật Sao không chịu ra mặt? Không chịu gặp con thì thôi Mẹ ruột nó nó cũng tránh Làm sao vậy trời? Thì ai mà biết được Chắc nó nghĩ ngợi nhiều quá nên mới như vậy Giờ bà có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời nói đâu Hai vợ chồng thì thầm một góc Còn Lập thì kéo cậu em trai lại hỏi Em kể cho anh nghe rõ hơn đi Anh còn nhiều chỗ thắc mắc lắm Cậu em gật đầu Lập hỏi tiếp rồi cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì Em biết cái gì thì nói cho anh nghe đi Cậu em đáp Dạ lúc ấy anh với ba đi được một tháng Thì xảy ra chuyện Nhưng mà em phải qua ngày hôm sau thì mới biết Hôm đó em đi chơi với mấy đứa bạn về Thấy anh Tài với mấy người đang chia nhau đi tìm chị Dân Lúc đó em ghét chị dữ lắm Nên không có muốn quan tâm Nhưng mà thấy họ cứ hớt ha hớt hải Cho nên em đứng lại em hóng Họ nói là chị Dân bỏ về nhà mẹ đẻ Từ chiều hôm trước mà chưa thấy về Qua nhà mẹ đẻ hỏi cũng không có Khi đó họ mới tá quả Vì biết chị Dân Không biết chị đi đâu nữa Rồi mấy hôm sau cũng không thấy chị trở lại Mà người ta lại đồn là trước đó Có người thấy chị gặp gỡ một người đàn ông nào đó Cho nên thiên hạ mới đồn Chị bỏ nhà theo trai đó Lập gật đầu Cậu em lại tiếp tục Nhưng mà Sau vậy hôm nữa đó thì Tự nhiên nhiều người bảo thấy chị Dân xuất hiện trong xóm Mà họ chỉ thấy thấp thoáng Rồi mấy giây sau là không thấy đâu nữa Người nhìn thấy thì nhiều Đồn càng lúc càng dữ Vậy mới có lời đồn là chị bị giết Và người giết chị là anh Tài Vậy hai vợ chồng cãi nhau Họ nghi ảnh bị chuyện Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ Nhưng mà sau khi công an điều tra thì Không thấy chứng cứ nào cho thấy là chị dân chết cả Rồi sau đó là không ai thấy chị nữa Lập ngồi im Lẩm nhẩm như tự nói với chính mình Nếu cô ấy chết thì phải tìm thấy xác chứ Nhưng mà thời gian lâu như vậy Phần lớn nghiêng về khả năng là bị giết Nếu thật sự có chuyện đó Chắc kẻ giết ra phi tan sát của dân rất kỹ Dạ lúc đó em cũng nghĩ như anh vậy đó Ban đầu công an điều tra theo hướng mất tích Sau đó Mới chuyển thành là nghi là bị giết Họ qua nhà anh Tài lục sót kỹ lắm Mà không có tìm được gì Không có chứng cứ Thì họ không kết luận được là chị ấy chết hay là bị giết Lập gật gù, Đúng như em trai nói Nếu vẫn chết ắt sẽ có manh mối Nhưng suốt 4 năm không tìm được gì Càng làm mọi chuyện thêm bí ẩn Còn giấy Lập Anh chưa bao giờ tin Vân là người dễ dàng bỏ mặt gia đình Hay lén đút với ai Ngày họ chia tay Chính anh là người ép cô rời bỏ mình Vì biến cố của gia đình Lập từng nói những lời cay nghiệt Để cô buông tay Anh biết Nếu không làm như vậy Vân sẽ không chịu rời đi Nhưng anh không ngờ Vân lại đồng ý lấy Tài ngay sau đó Tài thích Vân từ lâu Mà không dám nói Vì biết cô yêu Lập Ba người chơi thân từ nhỏ Tài cũng là người có suy nghĩ, hiểu chuyện Nên khi biết Lập và Vân quen nhau Anh ta tự rút lui Vậy mà Vân lại biến mất Chỉ sau một cuộc cãi nhau Không thể nào Không phải tính cách của cô Vân còn người mẹ đang bệnh Từ ngày lấy chồng Cô vẫn thường xuyên chạy về chăm sóc Cô không phải người chỉ xích mít Mà bỏ mặt mẹ ruột Muốn biết sự thật Lập phải gặp Tài Lập vừa sang tới nhà Tài đã lao ra túng cổ áo anh mà quát Thần chó Mày còn tới đây làm gì Mày đưa dân đi đâu Hai đứa tụi mày đang diễn với nhau phải không Mày nói cái gì vậy Tao tới đây hỏi mày Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao dân mất tích chứ không phải mày đứa con nhỏ đó đi hả mẹ nó chứ tao ngu tao mới cưới nó mới chia tay mày xong là chịu cưới tao liền cưới rồi nó vẫn lén qua lại với mày người ta thấy rõ ràng người ta mới nói với tao tao với nó cãi nhau rồi nó bỏ đi mai mà nó chưa lấy được gì trong nhà tao đem cho mày vậy mà mày còn dám dắt cái mặt tới tìm tao sao mày im đi mày nghĩ tao và dân là hai người đó hả tao đi làm suốt 4 năm không về nhà Mày nói tầm bay tầm ba cái gì dây Mày cút đi Mày đưa nó đi rồi á Thì đi mà hướng Lập không kìm được Đấm tại một cái thật mạnh Mày im cho tao Tao sáng là để hỏi mày Rốt cuộc mày và cổ đã xảy ra chuyện gì Tại sao dân mất tích Có phải mày làm gì cổ không Tài muốn lao vào đánh Nhưng sức hai người chênh lệch Đành đứng thở hỗn hỉnh Một lúc sau khi lập gần giọng hỏi lại Tài kể Có người nói với tao Thấy dân gặp một người đàn ông Nhìn tình tứ lắm Tao tức cho nên cãi nhau Nó bỏ đi Tao nóng quá nên không đi tìm Qua hôm sau nguôi rồi thì mới lo Lúc đó đi tìm mà không thấy Qua nhà mẹ vợ cũng không có Rồi tôi tao mới đi tìm khắp nơi Còn chuyện sau đó thì mày cũng nghe rồi Nghe xong mọi chuyện Lập trở về nhà Sắc mặt thẩn thờ Không thêm được thông tin gì mới Mọi thứ đều mù mịch Đứng trước cổng một hồi Lập giật mình Sao sau giường lại có bóng người Mái tóc dài Chiếc áo vàng nâu quen thuộc Không nghĩ ngợi gì nữa Lập phóng thẳng vào trong giường Bóng người ấy đang nép sau bụi chuối Quay mặt hướng về phía anh Nhưng vừa thấy Lập chạy tới Bóng đó lập tức quay đi Và biến mất sau góc chuối Vân! Vân ơi! Em ở đâu vậy? Tra gặp anh đi! Tại sao lại tránh anh? Không còn bóng ai nữa Gần đó chỉ có bức tường rào Làm sao cô biến mất nhanh như vậy? Lập định trèo lên rào để nhìn ra ngoài Thì một bàn tay đặt tên dai Khiến anh giật nảy mình Anh quay phát lại buộc miệng Vân! Có phải em không vậy? Em về rồi có đúng không? Nhưng đó không phải là Vân Là ông Bình. Ông nhìn con trai đầy ngạc nhiên. Con sao vậy? Ba làm con hết hồn hả? Mà con chạy ra đây làm gì? Ba, ba, ba, ba, ra đây làm gì vậy? Thì hồi sáng con ra kêu bắt dịch làm tiết canh mà quên. giờ mới nhớ. mà thôi con phụ ba bắt một con vô làm cho nóng đi. Lập gật đầu, không nói thêm. Ông Bình bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng sắc mặt hơi hoang mang Rõ ràng khi nãy Lúc Lập quay lại đã hỏi Vân phải em không Khiến ông lạnh sống lưng Ông không hiểu sao con mình tự dưng Mò ra sau giường như đang tìm ai Rồi lại nhắc tên Vân Cứ như vừa thấy cô ta quanh quẩn đâu đây Ý nghĩ đó Khiến ông bất giác liếc mắt Nhìn khắp khu giường Bắt được con dịch khá to Hai cha con bưng vào nhà Tối đó ngồi ăn nhầm nhì với vài ba ly rượu. Lập sực nhớ mình có hẹn với anh Hoàng nên dội chạy sang. Lập vào thẳng vấn đề. Anh Hoàng cũng kể lại toàn bộ chuyện năm đó rồi hỏi. Cậu nghi ngờ chuyện đó sao? Vì em không tin dân là người như vậy. Anh kể lại chuyện mình chia tay Vân như thế nào. Nghe xong anh Hoàng tặc lưỡi. À ra là vậy hả? Nhưng mà cậu làm vậy tội cho con bé Nó bị người ta đồn ầm lên là lăn nhăn hầm tiền này nọ Dạ thì là lỗi của em Thời điểm đó chuyện nhà em rối tung Em không nghĩ thông được Cho nên mới chọn cách đó Nói chuyện xong Lập trợ về Thông tin mới cũng không nhiều Tất cả chỉ xoay quanh chuyện vân bỏ đi Nhưng trong lòng anh cứ còn cào Mơ hồ bất an Cảm giác nghẹn nghẹn nơi ngực Khiến anh càng lúc càng khó chịu Càng nghĩ anh càng nghiêng về khả năng Vân đã bị hại Về tới nhà Lập đi thẳng ra sau giường Đi vệ sinh Ánh mắt anh dần lại đúng ở góc chuối Lúc chiều đã thấy Vân đứng đó Chỉ vừa nhớ đến thôi Sống lưng anh đã lạnh toát Bỗng cả người lập như đông cứng Dưới góc chuối Có một bóng trắng lù lù hiện ra Anh giật mình lùi lại Đứng rung rẩy Mắt mở căng Nhìn chậm chập vào cái thứ trắng đó Nó thấp, không cao Và đang từ từ tiến về phía anh Lập nín thở chờ xem đó là gì Cái bóng trắng đi tới gần Đến sát trước mặt anh Quả ra là một con dịch Nhưng nhìn có gì đó rất lạ Ở cổ nó có một vết cắt Máu từ bên trong rịnh ra Chảy loan cả một mảng lông Cổ con dịch quẹo sang một bên Nhìn rợn người Lập lập tức nhớ đến cảnh lúc tối Ông Bình cắt cổ con dịch Cũng y như vậy Một luồng gió lạnh từ bên trong giường thổi tới Khiến lập tê buốt da gà nổi khắp người Trong tiếng gió rít Anh lại nghe có tiếng ai thì thầm Từng chữ đùa thẳng vào tay Gió vẫn rít từng cơn Anh nhìn quanh Rồi giật nảy mình Khi thấy một bóng người thấp thoáng ngay góc chuối Đúng chỗ chiều này anh thấy vân Khác bây giờ là trời đã tối hẳn Chỉ có ánh trăng mờ chiếu xuống Cái bóng ấy đen kịch Chỉ mang dáng một người đứng im liềm Lập trung giọng hỏi Cô Cô là ai Cô giờ nói chuyện với tôi hả Giờ dứt lời thì công dịch kia bỗng quát lên một tiếng Lập cúi xuống Thấy nó dậy đành đạch Chân đập lia lịa, Giờ đang bị ai đè xuống cắt cổ Dùng giấy một hồi công dịch đứng bật dậy Chạy thẳng về phía góc chuối Rồi biến mất Cùng lúc đó khi ngẩng lên Lập nhận ra bóng người băng nảy Cũng không còn nữa Cô gì ơi Cô ơi Sao lại ở trong sao, sao cô là ai mà cô ở trong giường nhà tôi vậy Không ai trả lời Lập nuốt nước bọt Không dám đứng yên nữa Anh tiến thẳng ra chỗ góc chuối Đảo mắt nhìn quanh Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai Cô gái ấy biến mất như chưa từng xuất hiện Trong đầu Lập Chỉ còn một cái tên Vân Nhưng tại sao cô lại ở đây Đang mãi nghỉ, chưa kịp định thần, thì bất ngờ có người từ phía sau bịch chặt miệng anh. Cùng lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng một vật gì đó lạnh toát sắc bén đặt lên da. Chưa kịp phản ứng, kẻ phía sau đã rạch ngang cổ anh một đường. Lập chỉ kịp ôm lấy cổ, anh cảm thấy một thứ đang trào ra nóng hổi tanh nồng, là máu. Anh ú ớ chỉ phát ra được vài tiếng ụt ạc trong cổ họng, chân khủy xuống, thân người đổ ập về phía trước. Trong vô thức, tay anh vẫn cố ghi chặt cái cổ, như muốn ngăn máu không tuôn ra, mắt trợn trừng rồi tối sầm, cả người bất tỉnh. Lập ơi Lập, dậy đi con, dậy, con làm sao mà ra đây nằm vậy, trong nhà không nằm, lại chui ra đây nằm là sao hả con? Lập tưởng mình đã chết vì bị cắt cổ Nhưng không Anh bận tĩnh trong tiếng mẹ gào khóc Mở mắt ra Việc đầu tiên anh làm Là đưa tay lên cổ Cổ vẫn lành lặng Không có vết thương nào Bà Mùi nấc nghẹn Chứ còn bị sao vậy Sao lại con Sao con lại nằm ngủ ngoài này Lập ngơ ngát nhìn cha mẹ và em trai Anh nhớ rất rõ những gì vừa xảy ra Nhưng không dám nói Anh ẩm ừ bảo chắc mình đi vệ sinh Rồi trúng gió Ngất dưới góc chuối Bà mùi kể Bà dậy đi vệ sinh Thấy có người nằm dưới góc chuối Bà sợ quá mới gọi chồng với con ra xem Thì ra mới biết đó là Lập Ông Bình dành ánh mắt Lập Biết anh đang giấu chuyện gì đó Nhưng ông không hỏi Cả nhà dìu Lập vào Anh nói mình không sao Rồi trở về phòng nằm nghỉ Cậu em trai của Lập cũng nhận ra anh đang nói dối Bèn ghé lại hỏi nhỏ Anh Anh cũng gặp chuyện đó rồi có đúng không? Chuyện đó hả? Em Em biết chuyện gì xảy ra với anh hả? Ừ Có phải anh tưởng mình bị ai đó cắt cổ không? Em biết Sao không nói anh nghe? Tại em sợ kể ra Anh với ba mẹ không tin Chứ em bị mấy lần rồi Là sao? Kể anh nghe đi Thị như anh đó Hồi anh với ba đi làm xa Em có bị một vài lần Nhưng mà sao tự tỉnh rồi lặng lặng đi vô nhà Nên mẹ đâu có biết Em nghĩ Chắc chắc chị Dân chỉ chết rồi Sao lại nói như vậy Em biết chuyện gì hả Em không có biết rõ Chỉ là em thấy chị Vân ở sau giường nhà mình mấy lần Sáng sớm có Chiều tối có Rồi thậm chí đêm em đi vệ sinh cũng thấy Nhưng ban đêm thì Em chỉ thấy một cái bóng đen thôi Mấy lần em đang nướng thì đột nhiên Giống như có ai từ phía sau luồn tay qua cổ Kề dao lên rồi cắt ngang lúc tỉnh em thấy mình nằm ngay góc chuối Y như anh bây giờ Lập càng nghe càng rùng mình Thì ra chuyện này Em trai anh đã trải qua nhiều lần Thậm chí còn thấy Vân lãng vãng trong vườn Anh hỏi Chị Sao em không nói với mọi người Em cũng muốn nói chứ Nhưng mỗi lần định mở miệng Là y như có cái gì đó chẳng ngang Ngẹn lại không có nói được Em sợ lắm Em nghĩ chắc chị Vân chị chết quang Nên hiện giờ tìm anh em mình nhờ giúp đó. Lập im lặng một hồi lâu Sau đó anh kể lại cho em nghe Chuyện ngày xưa mình chia tay với Vân Là do chủ động dàn dựng Để cô khỏi phải khổ Nghe xong cậu em rưng rưng Thế mà từ trước tới giờ Em cứ nghĩ oan cho chị ấy có lẽ ngày đó cổ đồng ý làm vợ tài kỹ dị cảm xúc nhất thời tất cả đều do anh nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là phải tìm xem cổ đang ở đâu à, ở dưới gốc chuối đó anh sao em lại nghĩ vậy? Vì lần nào em nhìn thấy chị cũng lỡ đó mà mỗi lần em bị uh, em, em bị cắt cổ rồi ngất đi tỉnh lại đều nằm chỗ đó uh, anh anh cũng vậy còn gì? em nghĩ là chị ấy bị chôn ở dưới đó đó. nhưng sao có thể chứ? cô ấy làm sao mở đó được? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai anh em còn đang thì thầm, không biết cánh cửa sổ phía sau đã mở từ lúc nào. ở bên ngoài, ngay sát sông cửa, một cái bóng đen đang lặng lẽ đứng nhìn vào phòng, trơ trọi im như tượng. một cơn gió lạnh lùa vào khiến cả hai rung mình. Cậu em đang nói dở câu thì sững lại Mắt mở lớn Lý nhí hỏi Anh Lập Anh nghe gì không Lập hết một hơi Tim đập thình thịt Là Là giọng của Vân Lời vừa dứt Cả hai quay phát ra phía cửa sổ Chỉ kịp thấy một bóng người lướt ngang qua Nhanh đến mức như một dệt đen Dục qua ánh mắt Cậu em sợ đến mức suýt co giật Túng lấy tay Lập Anh, anh, anh, anh, anh thấy rồi đúng không Có, có, có người ngang qua Đúng, đúng không Lập không đáp Nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả Giờ rồi Rõ ràng có người đi ngang qua Gián đó đúng là Vân Anh nghẹn lòng nước mắt bất giác trào ra Dần, chẳng lẽ em chết thật rồi sao Là ai Ai, ai đã giết em Như đáp lại câu hỏi ấy, từ ngoài vườn vọng vào tiếng khóc ai oán của phụ nữ. Gió mạnh hơn, quất vào mấy tán lá chuối tạo nên âm thanh xào sạc rờn rờn. Không khí trong phòng đặc quánh của sự chết chóc. Lập đứng dậy, đi tới đóng cửa sổ lại. Từ vị trí đó có thể nhìn thẳng ra vườn. Và đúng lúc ấy, khi anh nhìn chầm chầm vào góc chuối quen thuộc, anh thấy người. Một cô gái đang đứng đó, tay bám vào thân chuối, mặt hướng về phía nhà, áo vàng nâu, tóc dài, dáng quen thuộc đến nhức tim. Cô biến mất ngay sau khi Lập chớp mắt. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Lập đã nói. Con muốn đào cái gốc chuối đó lên. Ờ, cái gốc chuối thì đào thôi chứ có gì đâu. Con không muốn mời thầy cúng, có thầy thì mới đào được. Trời đất ơi, đạo cái góc chuối mà cũng cần thầy nữa hả con? Con bị sao vậy? Ba mẹ cứ nghe con lần này đi, con sẽ giải thích sau. Hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý đi mời thầy. Vừa đặt chân vào nhà, ông thầy đã trao mày. ôi cái chỗ này quán khí nặng lắm, ở đây có người chết quang đó. Chết quang sao được thầy? Ba mẹ chồng trước kia mất đều do tuổi cao thôi mà. Tôi không có nói tới hai người đó, ở đây còn một người khác. Một lát sau, Lập dẫn mẹ Vân đến. Cả đoàn kéo ra gốc chuối phía sau giường, Lập đưa ngày tháng năm sinh của Vân. Ông thầy nhìn một lúc, mặt càng lúc càng khó coi. là thật chưa, bấm theo số thì vẫn à, vẫn ra là còn sống, nhưng âm khí lại mơ hồ. Ngệt lắm Đúng rồi ngài con bé mới mất tích Tôi cũng đi xem thầy Người ta nói y hệt như vậy Ông thầy bảo sẽ làm lễ như trường hợp dưới đất Có xác thật Lễ giờ bày xong Lập bổ nhất cuốc đầu tiên Thì gió rít lên ầm ầm lạnh buốt. Bà Giang yếu sức Bị gió hất ngã dối dụi Khi mở mắt Bà thấy lờ mờ một dáng người con gái Đứng phía sau mọi người Tóc dài dáng thanh mảnh Rất giống Vân Nhưng gió mạnh quá Khiến bà không nhìn rõ Khi gió lặng bóng đó cũng biến mất Bên này Lập và ông Bình dẫn đào Chưa thấy gì bà mùi nóng ruột Đào mãi mà không thấy gì Lỗi không có thì sao Trồng nữa nén nhờn nữa Nếu không động vào gì thì thôi Nhưng quán khí đang rất rõ hai bố còn đầu thêm đi. chưa đầy một phút sau, lập bỗng khựng lại. ba, hình như là có cái gì đó. một mảnh giải một loài lên khỏi lớp đất. cả hai không dùng cốt nữa, mà quỳ xuống dùng tay bới. đất rơi lã tả, một đoạn chân người hiện ra, rồi xương sườn, rồi cả bộ hài cốt nằm co quắp. không cần giám định. Ai cũng biết đó là Vân Bộ áo nâu vàng quen thuộc còn sót lại Cái vòng ngọc bà Giang tặng con gái Vẫn còn đeo trên cổ tay Nhẫn cưới vẫn đeo Bà Giang khủy xuống Gạo lên tuyệt vọng Trời ơi con ơi Sao con lại nằm ở đây <cười> Con ơi Ai giết con vậy Khổ thân con tôi <cười> Mọi người đứng chết lặng Lập hòa nước mắt quỳ xuống cạnh hại cốt Anh không tin nổi đôi mắt mình Vân đã chết thật rồi Và bị chôn ngay trong giường nhà anh Tại sao? Là ai? Bà Giang mất lý trí Lào tới bóp cổ áo lập Mày Là mày đã làm gì con tao? Tại sao ra con tao lại ở đây? Có phải mày giết nó không hả? Bà Giang à Mà bình tĩnh đi. Thằng lập nó rời quê trước khi ở cậu bé mất tích, chính nó vẫn bắt tới đây mà, làm sao nó giết được? Vậy, vậy ai? Ai cháu con tôi ở đây chứ? Cái này phải nhờ công an điều tra. Chúng tôi không hề biết cái gì hết. Khi công an xã đến, anh Hoàng hỏi lập. Chuyện này là sao? Tại sao lại xảy ra ở nhà cậu? Tại sao cậu đào lên được? Ừ, nhà em định bỏ bụi chuối đi Đi trồng cây khác Không ngờ đào lên lại thấy Cậu nói sao? Nói thiệt đi Không có giấu được đâu à, Em với cả thằng em Bọn em đều thấy bóng dáng của Vân thường xuyên xuất hiện ở đây Ở quanh nhà Ở góc chuối này nhiều nhất Nên em nghi ngờ em đào thử Không ngờ lại Cậu nói cái gì Vân xuất hiện ở đây à Nhưng Nhưng cô ấy chết lâu rồi mà Lập ngơ ngác nhìn Hoàng Hoàng liền giải thích ờ, Cậu Cậu không thấy hả xác của cô ấy phân hủy Chỉ còn lại bộ xương như thế Thì chứng tỏ đã chết lâu rồi còn gì Lập gật đầu Hoàng lại nói Nghe cậu kể thì có vẻ hợp lý đó Nhưng tôi anh không thể nào điều tra theo hướng đó được Tuy nhiên Anh tin cậu và gia đình không liên quan Bây giờ trước mắt cứ hợp tác điều tra đã Lập gật đầu Cùng lúc ấy Tài và cha mẹ cũng chạy qua vừa trong thấy bộ xương Tài như chết đứng Hắn không muốn tin đó là vợ mình Nhưng tất cả đồ đạc tìm thấy Cùng bộ xương đều là cổ vân Tài lao tới tấm cổ áo lập Mà gào lên Thằng chó mày nói đi Là mày giết cổ phải không Chắc chắn là mày Mày giết cố rồi mày chôn xác ở đây Cái thằng khốn nạn Bình tĩnh lại đi Đừng có ăn nói mày bạ. Mày còn dám cái hả Sự thật cay trước mặt rồi con gì Nếu còn phải mày Thì tại sao sát cô ấy lại trông ở đây Không phải mày thì là ai Nó bỏ mày theo tao Mày ghen tuôn Nên mày ra tay với nó có đúng không hả Tại mức bình tĩnh đến mức Mấy anh công an phải lao vào can ra Trong giường Hàng xóm kéo đến rất đông Ai cũng sẵn sợ trước cảnh tình Tìm thấy xác vân Hoàng lúc này tiến lại chỗ thi hài Và dấu số đồ vật Được tìm thấy Anh hỏi đồng nghiệp Đây là tất cả những gì tìm được cùng bộ hài cốt sao Cán bộ kia gật đầu Và đúng rồi thưa anh Tụi em lục kỹ rồi Chỉ có từng này à Hoàng gật đầu cúi xuống điều tra vừa ngẩng lên Anh không thấy người cán bộ ban nãy đâu nữa Hoàng đưa mắt nhìn quanh Thì bỗng thấy lấp đó phía sau bụi chuối Còn lại có một bóng người Anh nhíu mày tiến lại gần để nhìn cho rõ Vừa nhìn đến nơi Hoàng giật mình ngã ngửa ra sau Đó là gương mặt vần Anh hoảng hút Kêu lên một tiếng Khiến mọi người xung quanh chú ý chạy đến Hoàng sợ hãi nhìn xuống bộ xương Đang đặt trên đất Rồi nhìn lại bụi chuối Nhưng bóng dáng ấy đã biến mất Lúc trước nghe Lập nói Vân Thượng Xuyên xuất hiện ở đây Hoàng còn không tin Nhưng chính mắt mình vừa nhìn thấy Anh lạnh cả sống lưng Là công an Hoàng lập tức gạt đi tự nhủ rằng Chắc chắn mình hoa mắt nhìn nhầm Nhìn lại một lần nữa Hoàng thấy đám đông phía xa Đang cố chen lên xem Nên khẽ thở vào Chắc mình nhìn nhầm với ai đó Anh bảo cấp dưới chặn người dân không cho vào gần hiện trường. vụ việc nhanh chóng được đưa vào điều tra, gia đình Lập ban đầu bị nghi có liên quan, nhưng rất nhanh, được loại khỏi diện tình nghi. Ngày Vân mất tích, ông Bình và Lập đều không có mặt ở nhà, cậu em của Lập thì đi với bạn, còn bà Mùi thời điểm đó đang trò chuyện với một hàng xóm. Vì vậy, người ta đặt giả thuyết rằng kẻ giết Vân biết mối quan hệ của cô với gia đình Lập, nên sau khi sát hại, Đã lén đưa xác cô chôn ở giường Nhằm đổ tội cho nhà anh Việc Vân bị giết Và giấu sát ở đây Là điều không ai ngờ tới vụ án lại quá lâu dấu vết gần như không còn Có lẽ sẽ thành bí ẩn lớn Tuy nhiên việc xác định Vân đã chết giúp điều tra dễ hơn Loại bỏ được khả năng Cô tự ý bỏ đi Và dĩ nhiên người bị nghi nhiều nhất Sau gia đình lập chính là Tài Chồng mới cưới của Vân Hồng xảy ra chuyện, hai vợ chồng cãi nhau Không ai thấy Vân kể từ lúc Tài nói cô bỏ về nhà mẹ đẻ Vì thế nhiều người nghĩ Tài đã giết vợ Rồi mang sát sang chôn ở vườn nhà Lập để tránh lạc hướng Nhưng cuộc điều tra vẫn đi vào ngõ cục Tài một mực khẳng định hắn không giết Vân Và rằng mình yêu cô không kém gì Lập Hắn nói chỉ một cuộc cãi vã sau có thể khiến hắn giết vợ được Xác cột dân sau đó được đem chôn cất Gia đình Tài rước ghi ảnh cô về thờ Vì trên danh nghĩa Vân dẫn lập vợ Tài Suốt 4 năm qua Tài không lấy ai khác Luôn miệng nói Đợi Vân trở về Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây Nhưng đêm hôm đó Sau khi qua nhà Tài thắp nhan cho Vân Lập lại thấy một bóng người Đi ra sau giường nhà mình Ban đầu anh không nhận ra Vì trời tối Nhưng nhìn kỹ lại Là Vân Cô vẫn đứng ở đó Nơi họ từng đào sát cô lên Lập chạy vội ra sau Vân Sao em còn ở đây Chẳng phải chồng em đã rước em về bên đó rồi sao Sao em vẫn ở trong nhà anh vậy Vân khẽ lắc đầu Ánh mắt cô buồn bã Gió lạnh rít qua mang tay Rồi giọng cô tự hư vô giọng về Anh Lập ơi Em chết thảm lắm Em chết thảm lắm anh Lập Ai giết em Là ai đã hại em Em nói cho anh biết đi Anh sẽ tìm ra kẻ đó cho em Em không nhớ Em không nhớ được hắn Em chết thảm lắm Dân ơi anh xin lỗi Anh xin em đó Hãy nói cho anh biết đi Có phải là thằng Tài không Là nó có đúng không vẫn tiếp tục lắc đầu Lập khẽ thở vào Tài không phải hung thủ Nhưng Vân lại bảo mình không nhớ ra ai là kẻ giết cô Vậy chiều hôm đó em đã đi đâu Em gặp ai Em nói cho anh nghe đi Đột nhiên ánh mắt Vân đỏ rực Gió cuộn lên từng đợt Cô gầm lên từ nơi tối tăm. Chúng phải chết Cả nhà chúng đó phải chết Lập hoảng hút Không hiểu câu đang nói ai Chưa kịp hỏi thêm Gió lặng Bóng dáng vân biến mất Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Khiến Lập giật bắn mình Anh quay lại là ông Bình Bà Mùi và cậu em Con làm gì ngoài này vậy Con đang nói chuyện với ai vậy lập dân đó Cậu vẫn còn ở đây Cậu vẫn còn ở trong nhà mình đó Trời con nói cái gì vậy Sao con bé ở đây được hàng trai đã rước nó về rồi công ạ. Đúng là như vậy. Nhưng chuyện này chưa xong đâu. kẻ giết cốt ấy vẫn chưa tìm ra. Cho nên cậu ấy chưa chịu đi. Cần phải giúp cổ. Bà Mùi vội ngăn nhưng lập không nghe. Ông Bình chỉ biết thở dài. Trời đã khuya nên cả nhà đang vào ngủ. Lập nằm trong phòng nhưng đầu óc cứ quay cuồng trong những suy nghĩ. Anh nhớ lại Vân từng nói em không nhớ Đúng là không nhớ chứ không phải là không biết Nghĩa là ký ức bị mờ đi Hoặc bị che lấp Nhưng kẻ giết cô có thể là người quen Vậy hắn là ai Và vì mục đích gì năm trăng trọc tới đêm Cái tên mà Lập nghĩ tới nhiều nhất Vẫn là Tài Nhưng Vân đã lắc đầu Có thể cô không nhớ kẻ đó Nhưng người khác thì có Dạ tài không phải là hung thủ. Suy đi tính lại, lập ngủ quên, không biết qua bao lâu, anh chợt mở mắt giữa đêm, ngó sang không thấy em trai, nhưng điều khiến anh đứng tim là cảnh anh đang nằm không phải người nhà, một người phụ nữ đang nằm đó, mái tóc dài phủ xuống người anh. Lập bật dậy, tim đập thình thịch, anh run run hỏi: là ai vậy? Người phụ nữ ấy nằm im, mặt hướng lên xà nhà. Mái tóc chè kính không thấy mặt. Lập trung rẫy từ từ đưa tay dán tóc. Một gương mặt trắng và hiện ra. Hai con mắt đen ngợm sâu hấm như hai hốc tối. Lập bật lùi kinh hoảng. Nhưng kinh khủng nhất chính là vết cắt ngang cổ. Từ đó máu phục ra thành tia như vừa bị cứa đứt. Anh dội nhìn sang hướng khác, nhưng vừa quay đầu. Gương mặt ấy đã đứng ngay hướng anh đang nhìn, lập ngẹn giọng. Trên giường không còn ai, còn ở phía kia, ngay sát dách chính là bóng ma Vân. Nhưng lần này không phải cái bóng dáng buồn tuổi, mà là một oan hồn đầy oán khí. Vân tiến lại gần từng bước từng bước, lập nín thở, toàn thân nổi gai. Đến sát bên, Vân nhìn anh hí hóắm bằng đôi mắt đen và lạnh. Sau đó cô quay người bước đi Và giọng nói thoát ra như gió xuyên qua kẻ tai Đi theo em đi Hai chân lập như bị ai điều khiển Anh không muốn đi Nhưng chân vẫn tự bước Lập theo bóng vân ra sau giường Tới bụi chuối nơi từng đào được xác Anh vừa rung vừa hỏi Em... em dẫn anh ra đây làm gì? Vân đứng quay lưng thật lâu rồi mới quay lại Vẫn là gương mặt trắng mệt ấy Cổ bị cắt ngang Máu phục ra từng nhịp Nhưng tim còn đập Lập lùi lại Anh biết trước mắt mình không phải Vân của ngày xưa nữa Mà là một quan hồn đầy hận khí Không nói lời nào Vân nâng tay Chỉ vào gốc bụi chuối Lập nhìn theo chẳng thấy gì cả Khi quay lại cô đã biến mất Anh cuốn cuộn chạy quanh tìm Nhưng không có tiếng trả lời Lập chật nhớ tới chỗ cô vừa chỉ Anh lại gần quỳ xuống Dùng tay bới thử Nhưng dưới đó chỉ toàn đất Không có gì khác Khi còn đang hoang mang Thì bỗng có người áp dao vào cổ Một đường cắt mạnh và lạnh Cảm giác đầu buốt xuyên dọc sống lưng Khiến Lập bận tĩnh Anh bật ngồi dậy trên giường thở dốc Trời đã sáng, Lập đưa tay lên cổ, không có vết thương Nhưng cảm giác bị cắt, bị máu phun, bị nghẹt thở vẫn còn nguyên Anh rùng mình, dù chưa dám chắc Nhưng Lập linh cảm vẫn bị người ta cắt cổ Vậy kẻ đó là ai? Và tại sao? Trời sáng Lập chạy thẳng ra khu giường, lần theo chỗ trong giấc mơ Nhưng đầu mãi vẫn không có gì Anh còn đang đứng suy nghĩ Thì bà Mùi hất hải chạy ra Lập ơi Lập Có chuyện rồi con ơi Sao con ra đây làm gì Có chuyện gì vậy mẹ Bà thằng Tài Chết rồi con Người ta thấy ổng cầm dao tử tử trong phòng Hình như là tự cắt cổ đó Mẹ Mẹ nói cái gì Lập sững sờ Anh chạy dội sang nhà Tài Đám đông đã bu kính cổng Một người kể lại y như lời mẹ anh lặp lùi lại tim thắt Khi nhớ khoảnh khắc Vân xuất hiện trong giấc mơ Cổ bị cắt Và bây giờ ba tài chết bằng cách đó Chẳng lẽ Chẳng lẽ ông ta là kẻ giết Vân Dù việc được kết luận là tự tử, tử Ông ta một mình đóng cửa lại trong đêm Dùng dao cắt cổ hôm đám tàn lập đến thấp hương Vô tình nhìn sang di ảnh của Vân Anh thấy nó rung lên như đang bật khóc chớp mắt một cái lại không thấy gì Lập ra ngoài Đầu ốc rối bời thì thầm Dân ơi có phải em đang trả thù không? Anh bắt đầu hiểu Vân đã nhớ ai giết mình Và cô đã bắt đầu trả thù Hoặc kẻ duy nhất hại cô đã chết Đám tang tại nhà tài vừa xong Ai nấy mặt mũi ủ rũ gia đình chỉ nghĩ ông tự tử vì chán nản công việc làm ăn bế tắc cả nhà tài cũng đang có dấu hiệu sa sút giống như gia đình lập năm xưa mẹ tài được dìu vào trong nhà bà còn đang chùi nước mắt thì bỗng khựng lại trần trừng nhìn thẳng vào bàn thờ của vân bà hét lên thất thanh đứa đứa nào đang đứng ở đó vậy mọi người giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai ngoài tấm di ảnh của vân Riêng mẹ Tài ôm ngực, kêu ứ một tiếng, rồi ngáp giật xuống bất tỉnh. Người nhà dội đưa bà vào trong phòng. Đến nước này, ai cũng sợ nhìn về bàn thờ của Vân. Cả Tài cũng vậy, hắn nút nước bọt, giọng run rung như cầu xinh. Dân ơi, em sống khùng thác thiện, có chuyện gì báo cho anh đi. Đừng có làm hại gia đình anh. Bất chợt. Trong căn nhà gian lên tiếng cười khúc khích Tài tái mặt Hắn đảo mắt nhìn quanh Chỉ thấy họ hàng đang chạy tới chạy lui lo chuyện tan ma Tiếng cười phát ra từ đâu Hắn không xác định được Một thoáng rùng mình Tài quay lại nhìn tấm di ảnh Rồi đứng tim Khóe miệng phân đang nhoảng lên một nụ cười Hắn còn chưa kịp lùi lại Thì trong nhà lại gian lên một tiếng thét Bà ơi con lại bà, bà đừng có làm như vậy Tài hoảng hốt lao tới Mẹ hắn đang siết chặt một con dao Tóc tay rối bù quần áo sọc sệt Ánh mắt như người mất trí Bà dí mũi dao vào ngực Tài quỳ sụp xuống gào lên Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi Bỏ tao ra, mày bỏ con tao ra Không ai hiểu bà nói với ai Rồi đột nhiên bà khừng người Phát ra một tiếng ứ trong cổ họng Bà nâng mũi dao Đưa lên sát cổ Và cắt mạnh một đường Máu phục ra Mẹ ơi! Mẹ! tại ôm bà gào khóc Bà được đưa đi cấp cứu Nhưng quá muộn Tình truyền đến tai lập Khiến anh chết lặng Anh nghĩ ngay đến vân Và dường như mọi thứ bỗng sáng tỏ Có lẽ cha mẹ Tài Chính là người đã hại Vân Nhưng vì sao Vân đã làm gì sai Cô là con dâu họ kia mà Lập dội chạy ra mộ Vân Quỳ xuống bật khóc giờ ơi Anh xin em dừng lại đi Hãy nghĩ đến mẹ em Đừng có hại người nữa Em nói cho anh biết Tại sao họ lại giết em Còn ai liên quan nữa Em nói cho anh đi Trong sự u ám ngoài nghĩa địa Tiếng khóc của Vân gian lên lần nữa Trời bất chợt đổ mưa Lập ướt sủng Ngẫn mặt lên thì thấy trong màn mưa dày đặc Bóng một người tiếng loại gần Dù mờ nhòe Anh vẫn nhận ra đó là Vân Vân ơi Trong cuộc đã xảy ra chuyện gì Em nói cho anh đi Đừng có giết người nữa Vân bước ra khỏi màn mưa Còn một đứa nữa Lập trùng bình Trong đầu anh chỉ lóe lên một cái tên Chính là Tài Chẳng lẽ Vân còn muốn giết Tài sao Anh biết em quán giận họ Nhưng có lẽ tới đây là kết thúc được rồi Đúng không Vân Chìa khóa Tìm chiếc chìa khóa Tìm chiếc chìa khóa giúp em đi Chìa khóa hả Ở đâu Anh phải tìm ở đâu Sao giường Sao giường Ở sao giường lập sực nhớ đến lần Vân chỉ xuống đất trong giấc mơ có lẽ anh đã đào sai chỗ lập lẩn thẩn trở về nhà chiều tối thì ra giường một lần nữa tìm mãi chẳng thấy gì anh khấn khẽ giúp anh đi chỉ cho anh chiếc chìa khóa nằm ở đâu anh ngồi im và cảm nhận có người đang đứng sát phía sau bụi chuối ngẩng lên vần đang đứng đó giúp anh tìm đó đi Em chỉ đi Vẫn biến mất ngay sau đó Nhưng một thứ khác chậm chậm tiến lại sau lưng anh Lập quay phát lại Một con dịch Nhưng cổ nó bị gập ngược Máu phun ra từng nhịp Con dịch lao vào khoảng đất dưới chân Mẫu liên tục từng bản đất Như đang đào lên thứ gì đó Một lát sau nó ngoái đầu nhìn Lập đôi mắt đen ngòm như ra hiệu Lập lao tới Bới đúng chỗ Ngón tay chạm vào một vật lạnh cứng bằng kim loại Một cái chìa khóa Cùng lúc đó tại công an xã Hoàng đang định mở tủ lấy hồ sơ Thì không thấy chìa khóa đâu Anh cao mày Ừ cái chìa khóa đâu rồi ta Mới cầm đây mà Trời đất Anh là mất nữa rồi hả Trong tủ toàn là tài liệu quan trọng Mất cái nào là cả đội khổ như lần trước đó Hoàng lục tung bàn Thì chiếc chìa khóa bị che bởi tập hồ sơ Anh cầm lên chuẩn bị mở tủ Vừa cấm vào ổ Từ sau lưng vang lên một giọng nói Mày phải trả giá Ai? Ai đó? Anh biết quá rõ giọng này Từ ngày tìm xác Vân Anh liên tục nghe nó Chính là giọng cô ấy Đèn trong phòng bỗng chấp tắt liên tục Hoàng lùi sát bàn, tay bấm lấy tài liệu như bấu víu. Dân ở tôi xin cô đó đừng có ám tôi nữa, đừng đừng theo tôi nữa. Anh Hoàng à, anh Hoàng, anh nói gì vậy? Tôi tự nhiên đứng làm mấm gì vậy? Hoàng triệt mình toát mồ hôi, dội lắc đầu rồi quay lại mở tủ. Nhưng vừa mở miệng, anh lập tức đảo mắt nhìn quanh, giọng quảng hốt. Đúng rồi, chiếc chìa khóa nhất định vẫn còn ở đó. Tối hôm ấy, Hoàng xin nghỉ giữa ca vì lý do sức khỏe, nhờ người khác trực thay. Anh vừa rời đi thì Lập đã có mặt tại trụ sở, trao đổi gì đó với mấy cán bộ. Hoàng về nhà nhưng không hề nghỉ ngơi. Anh ta thay bộ đồ đen, đội mũ, bịt mặt kính mít, rồi lén tới nhà Lập. Hoàng treo qua hàng rào, men theo bóng tối để đến bụi chuối. Biết rõ trong nhà vẫn còn người thức, Hoàng thập thò. Cố đào thật nhẹ để không gây ra tiếng động Gió luồn qua lá chuối ràn rạc Dù mặt kính mít Nhưng hắn vẫn rợn cả sóng lưng Đang lúi hối đào Hoàng giật mình khi nghe tiếng chân đạp lên lá khô sau góc chuối Hắn ngẩng lên và dẫn tóc gáy Ở đó bóng đen một cô gái đang đứng Hoàng run đến muốn khủy xuống vội móc từ túi ra một lá bùa Dơ về phía ấy Bóng kỳ biến mất Hoàng rung lập cặp Răng dạp vào nhau lách cách Hắn cố cầm dẫn cái bay Đào cuốn cuồn Bao năm nay Hoàng luôn sợ đêm ấy sẽ bị lộ Chiếc chìa khóa Hắn đánh rơi lúc giết vân Mấy năm liền hắn không tìm thấy May mắn không ai tìm được Nếu nó lộ ra Đợi hắn coi như xong Hoàng cúi đầu tiếp Nhưng lại thấy ai đó Đứng cách mình vài bước Hắn hoảng hồn ngoảnh lại Thì chẳng thấy ai Gió quật vào mặt Đất bay vào mắt Khiến hắn phải dụi liên tục đến trào cả nước mắt Khi mắt mở ra được Vân đứng ngay bên cạnh góc chuối Nhìn hắn cười Một nụ cười lạnh căm. Hoàng bật ngửa chống tay bò liên tục Vân vẫn đứng đó Gần mặt trắng bệt Hóc mắt đen kịch Cổ là một đường cắt dài rỉ máu Ngực áo ướt đẫm Cô nhìn Hoàng đầy oán hận. Gió xoáy mạnh, tác thẳng vào mặt Hoàng. Hắn cố bò xa hơn, tay vô tình chạm thứ gì đó dưới đất. Hoàng cầm lên và mắt trận trừng Đây rồi, nó đây rồi. Là nó thật rồi. Trên tay hắn là chiếc chìa khóa rỉ sét Khi ngẩn lên, Vân đã rời khỏi bụi chuối và tiến thẳng về phía hắn. Hoàng lắc đầu. Đừng, đừng qua đây Sao? Mày muốn tìm đó để làm gì? Chiếc chìa khóa đó Có thể buộc tội mày Đáng ra mày nên thủ tiêu đó sớm hơn Thì mày đã được chết Trong yên lặng rồi Đừng theo tôi nữa Tôi xin cô đó, cậu tha cho tôi đi <cười> Tha hả? Lúc đó tôi cũng gian xin mày như vậy đó Mày có tha cho tao không? Tiếng cười kéo dài, đau đớn và điên dại. Hoàng hoảng loạn buông rơi chiếc chìa khóa, rồi đưa tay ôm cổ. Vì hắn cảm nhận có thứ gì đó rạch ngang cổ mình. Nhưng khi nhìn xuống, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong tay. Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ục ục, Không kiểm soát được, hoàng tự đưa chiếc chìa khóa nhọn khoát lên cổ, rồi rạch ngang. Chiếc chìa khóa không hề sắc bén. Vậy mà da cổ Chẳng bị rạch toạt ra Máu trạng xuống Hoàng chỉ phát ra những âm thanh đức quảng tuyệt vọng Vân nhìn hắn không chấp Ánh mắt lạnh tanh Lúc này Vân cười phá lên Gương mặt méo mó Đầy giận dữ Máu từ cổ cô phun thành dòng Hoàng quỷ xuống co giật ôm cổ Bỗng một giọng hét giang linh Dừng lại đi em Mọi chuyện để anh Lập lao tới Những người đi theo anh cũng sững người Bởi Hoàng đang vật vả dưới đất Thì đâu có ai khác Họ ùa lại kéo Hoàng ra Ai cũng nghĩ hắn bị cắt cổ Nhưng khi mở tay hắn Thì không có một vết thương nào Hoàng vẫn trợn mắt điên dại Lập phải tạt nước vào mặt Hắn mới giận hồi tỉnh Trước mắt hắn lúc này Là gia đình Lập, bà Giang Và công an xã ờ, sao? sao mọi người lại ở đây câu đó chúng tôi phải hỏi cậu tại sao cậu lén vào đây giữa đêm tôi tôi tôi không biết đừng có giấu nữa đã đến lúc cậu khai về chiếc chìa khóa đó rồi hoàng tái mặt tiếng thì thầm quen thuộc vang lên bên tai hắn mau nói đi không nói thì cả nhà mày phải chết hết đó đừng mà đừng có hại gia đình tôi tôi cai tôi cai hết Hắn bắt đầu kể toàn bộ sự thật Năm ấy trước khi mất tích Vân thực sự có qua lại với một người đàn ông bí ẩn Và người đó chính là Hoàng Không phải ngoại tình Mà vì Vân tìm đến Hoàng để nhờ giúp đỡ Cô đã biết cha mẹ Tài là kẻ hại gia đình Lập tán gia bại sản Cộng mốc nối với công an biến chất Cô thu thập được bằng chứng Nhưng sợ giao cho ai cũng nguy hiểm Nên tìm đến Hoàng, người quen của Lập Tưởng rằng có thể tin hắn Nhưng Hoàng lại nảy sinh tạ ý ngài Vân cãi nhau với Tài Để kiếm cớ bỏ nhà đi một hai hôm Cô tìm tới Hoàng để đưa bằng chứng Và lúc ấy Hoàng trở mặt Hắn nhìn Vân bằng ánh mắt thèm khát. Hắn nói muốn giúp thì cô phải đáp lại Vân không đồng ý Hoàng lao tới đè cô xuống Cố cưỡng hiếp cô Sức của một cô gái nào có thể chống cự được Vân đành bất lực để mặc Hoàng giày vò cơ thể mình. Nhưng nỗi kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Hoàng sợ chuyện bị bại lộ, sợ không giữ được cái mạng, nên đã lấy dao chuẩn bị từ trước cắt một đường ngang cổ Vân, giết cô ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng giấu xác Vân, rồi kỹ đến mối quan hệ giữa Vân và lập, hắn quyết định không chôn xác ở nhà tài, mà lén đưa vào giường nhà lập. Như vậy. Nếu cái xác bị phát hiện Sẽ khiến cả hai bên nghi kỵ mâu thuẫn Và chẳng ai có bằng chứng Để kết tội ai Còn hắn thì vẫn an toàn Hắn không ngờ rằng Giữa lúc mình đang chìm trong dục vọng Vân đã kịp giật lấy Chiếc chìa khóa tủ ở cơ quan Thứ mà Hoàng không hề nhận ra Đến khi chôn xác xong Quay về cơ quan định mở tủ Lấy tài liệu Hoàng mới biết rằng đã mất cái chìa khóa Tủ sau đó bị phá và thay ổ khác Hoàng sợ từng mấy lần có ý định quay lại đào xác vân lên để tìm lại cái chìa khóa Nhưng rồi nghĩ xác chôn ở nhà Lập là chuyện chẳng ai ngờ tới nên thôi Cho đến bây giờ khi xác vân bị tìm thấy Mọi thứ có nguy cơ bại lộ Hắn liều mạng quay lại đào để tìm Hoàng đã bị bắt ngay trong đêm Lập quỳ sụp xuống gạo khóc Dân ơi là anh hại em Là tại anh Anh có tội với em. Bà mùi ôm con mà bật khóc. Gió rít lên. Như tiếng khóc của Vân còn vương trong không gian. Cuối cùng kẻ giết cô đã bị lôi ra ánh sáng. Không chỉ Hoàng. Những tội ác mà cha mẹ Tài gây ra năm đó. Cũng bị phanh phui Sau khi Hoàng giao hết bằng chứng mà Vân đã đưa. Nhưng cả hai vợ chồng ấy đều đã chết. Tài thì hoàn toàn không biết gì. Khi gặp Lập. Hắn vừa đau khổ vừa xấu hổ Phải một thời gian dài Thì hai người mới có thể nói chuyện trở lại Và cùng nhau ra thăm mộ Vân Từ ngày ấy Không ai còn nhìn thấy Vân hiện hồn nữa Tài và Lập Chỉ gặp cô trong mơ Tài luôn đau lòng khi nhìn thấy vợ Trong mơ Vân bật khóc cúi đầu thú nhận rằng Mình chưa từng yêu anh Nhưng Tài không trách Hắn chỉ nói Dù thế nào thì Anh vẫn coi em là vợ Và Lập vẫn mãi là bạn của anh Hắn cũng thay mặt cha mẹ Trả lại tất cả những gì họ đã lấy Của gia đình Lập Hai nhà từ đó dần bình yên trở lại Nhiều đêm Lập và Tài ngồi uống rượu Kể chuyện hồi nhỏ Những ngày ba đứa bên nhau Những kỷ niệm vui không dứt Có Vân luôn cười tươi dưới nắng Bên trên bàn thờ Gương mặt của Vân trong di ảnh đỡ một nụ cười Nhưng bây giờ nụ cười ấy Đã trông nhẹ nhõm Và không còn chút khổ đau nào nữa Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan hồn sau giường Của tác giả Thiên Thường Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.